các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt chẳng biết nói gì hơn. Đến lúc xe dừng lại, gã vẫn ngồi bất động như cái xác chết, tài xế phải mở cửa nhắc hai lần, chợt mới uể oải chui ra. Quán nửa khuya tấp nập, sáng rực một khoảng lề đường, hương vị ngào ngạt mời đón, những khuôn mặt rạng rỡ vừa chui từ các vũ trường ra, những khuôn mặt hốc hác vừa chấm dứt một canh bạc kéo dài từ sáng, những khuôn mặt đăm chiêu của dân buôn chui bán lén Cả đời chỉ kiếm chắc bằng nghề trung gian dắt mối. Đêm đêm họ gặp nhau ở đây như một thói quen không thể thiếu trong đời. Giữa những khuôn mặt đấy chỉ có Trật là thiểu não hơn cả, ngồi bên quầy hủ tiếu, dưới ánh sáng xanh của ngọn đèn neon thức hai, màu da đã tái lại càng tái hơn. Người tài xế so đũa cho Trật, liếc mắt quan sát và giật mình nhận ra dung nhan của Trật cực kỳ tảm hại, như vừa phục sinh từ quan tài chui ra. Ông thấy bàn tay trực lắm ngóng cầm đũa, hình như vẫn còn run dậy. Chỉ có điều ông đoan quyết với mình là trực vừa trải qua cơn xúc động, làm trực kinh sợ chứ hoàn toàn không phải vì tiền, bởi số tiền ấy quá nhỏ so với sự nghiệp sở hữu mà trực vẫn khoe với Phượng. Ông cầm hũ ớt ngâm giấm, đẩy lại phía trực và nói, Mời ông. Trực búc thìa nước dùng đưa lên miệng, gã thấy khẩu vị dường như đã mất hết. Những lần trước ghé đây khi trở lại ô ten hưởng lạc, Trực thường không thể bỏ qua món hủ tiếu khô Nấu theo kiểu cầu quay mỹ tho Rắc thật nhiều tôm cháy Trộn lẫn với hẹ và giá sống Đêm nay miệng gã đắng chát Hút không trôi Vừa hững hở nhai Vừa nhìn mông lung ra đường Ngồi một lúc Người tài xế trả tiền rồi bảo trực Thương bây giờ ông về ngủ ạ Trực vén tay áo theo thói quen Bút nhói nhớ cái đồng hồ vừa bị lột mất Gã nói Ông cho tôi về nhà Đâu còn đồng nào nữa mà lại ô tên Chiếc taxi chạy về hướng Nguyễn Văn Trỗi, tài xế biết Trực đang mất trí nên lặng lẽ cắm đầu chạy không nói thêm gì nữa. Mãi khi vào đến con hẻm, ông mới hỏi: "Thưa ông sáng mai mấy giờ tôi đón ông?" Trực đã tính trước vội đáp: "Càng sớm càng tốt, chừng 7 giờ, ngày mai ông sẽ đưa tôi đi cả ngày, nhiều việc lắm." Người tài xế gật đầu: "Dạ 7 giờ tôi sẽ có mặt." Trực ra lệnh cho xe dừng, bước xuống đi bộ vào. Con hẻm nhỏ vắng lặng trong đêm, lâu lắm mới nghe một vài tiếng chó sủa. Trực rẽ vô sân bước lên thềm Đứng nếp người vào cánh cửa lắng nghe Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng Gã trần trở mấy giây rồi thở mạnh Đưa tay gõ cửa và gọi Chị Hiền ơi Gã rứt lời thì có tiếng chân người tiến ra Và tiếng Hiền hỏi Ai đấy Gã đáp Em, em trực đây chị Hiền Hiền tháo thêm cửa và trách Cậu đi đâu về mà muộn thế Trực hỏi lại Anh Phong ngủ chưa chị Chiều dứt câu đèn đã bật sáng, Phong chồng Hiền từ trong mùng chui ra, vơ vội cái quần dài máng ở đầu giường mặc vào để tránh muỗi. Anh chị đang ngủ đâu? Đang nói chuyện về cậu thì cậu về đấy." Trực mệt mỏi nói. "Thôi, anh anh chị đi ngủ đi, anh chị đi ngủ đi." Hiền bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi, Phong cũng tiến lại ngồi bên Hiền, nhà không có vách ngăn, không chia phòng, bước vào cửa là chiếc bàn gỗ trải khăn ni lông vừa tiếp khách vừa ăn cơm và cũng là chỗ để mấy đứa con ngồi học. Mới đây khi được tin trật về thăm nhà, Hiền kéo nhích bộ bàn ghế sang một bên để lấy chỗ kê chiếc đi văng nhỏ cho trực nằm. Vào sâu bên trong là hai chiếc giường lớn đặt sát vách, chừa lối đi ở giữa. Khi nhà có khách, Hiền kéo tấm vải hoa căng hết chiều ngang căn nhà, ngăn đôi phía ngoài để khách khỏi nhìn thấy đống chăn chiếu cũ rích chất đầy trên hai cái giường phía trong. Hiền cầm chiếc quạt nan đập mỗi phành phạch và bảo Trực Cậu ngồi đây một tí đã Đã mấy khi cậu về Trực miễn cứng làm theo lời chị Gã đang băn khoăn tự hỏi Không biết có nên báo cho Hiền biết Mình vừa bị cướp hay không Bởi gã biết Hiền vốn không bằng lòng gã đi chơi khuya Huống hồ lại đi với gái Nên mới gặp nạn Gã run run lên tiếng Hôm nào em nhờ chị khách giùm em Hai ngàn rưỡi đô Chị còn thì cho em xin lại Đây này Tiền cậu gửi Anh chị vẫn giữ nguyên đấy Cậu có lấy lúc nào cũng được nhưng có việc này quan trọng phải hỏi cậu, mong mãi mà cậu không về. Trưa hôm qua, ông giao đường qua đây bảo với chị là cậu xin cưới cái Phượng. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chợt đang bối rối vì tiền bạc chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến Phượng nên đáp liệu. Cái con Phượng nó, nó nó cứ theo em nó năn nỉ em làm môn thú để đưa nó sang Canada. Bà đường cũng thế, hai mẹ con gặp đâu là bám lấy xin xỏ. Em nể quá nên em mới làm bộ hứ đại một câu cho xong chứ cưới với xin cái gì. Cậu à, ông giáo đường là người đứng đắn. Cậu không đến hỏi con gái ông ấy thì đời nào ông ấy mới đến đây nói chuyện với chị. Cậu làm như thế là không có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net